các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tất cả các đệ tử nghe tôi nói đây. Tiếng nói chuyện ồn ào tiếng nhai nhồm nhoàm bỗng im bật. Nhiều người vừa bỏ thức ăn vào miệng cũng ngậm cứng không dám nhai nữa. Bây giờ San mới thấy uy quyền tuyệt đối của thầy 10 đệ tử. Thầy 10 thong thẳng nói. Hôm nay nhân ngày vui, tôi xin báo một tin vui nữa. Chủ nhật tuần tới là ngày rất tốt, tôi chọn ngày đó để làm lễ xuất sư cho thầy Hoa. Thầy Mười vừa giất lời, tiếng ồn ảo bùng lên dễ sợ. Những âm thanh huyên náo lạ thường, mọi người ủa tới Hoa chúc mừng. Hoa sung sướng tột cùng nàng khóc nức nở ngay trên vai những người đồng môn. Trong lúc lâu, thầy Mười lại nói tiếp. Thầy Hoa có vinh dự ngày hôm nay vì thầy San vừa đem tới cho tôi một tin mừng. Như mọi người đều biết, bửu bối tối thượng của môn phái là luyện thiên linh cái. Nếu một người được chọn xuất sư mà không đủ khả năng luyện thiên linh cái, sẽ không thành bậc thầy được. Cũng vì lý do này thầy Hoa từ trước đến nay chịu thiệt thòi vì là phần nữ, không thể nào luyện thiên linh cái với người nữ được. Tôi không ngờ sư ông đã chuyển phép luyện tiên ninh cái bằng xúc vật cho thầy Tư và chính thầy San đã luyện thành rồi. Như vậy mai sau này thầy Hoa có cơ hội tiến thân trên con đường tu đạo mở một kỷ nguyên mới cho môn phái. Tôi đã chính thức xin thầy San đỡ đầu cho thầy Hoa. Thầy San đã nhận lời Tuy nhiên còn phải về xin thành ý kiến của thầy Tư trước khi chính thức xuất sư cho thầy Hoa. Như vậy có nghĩa là di huấn của tổ sư sẽ được thành về nhà thầy tư Vì quả thực bây giờ tôi thấy không đủ sức giữ gìn nữa Như mọi người đã biết Luyện thiên linh cái bằng xúc vật Thầy ấn phải thật cao cường Tôi đã thất bại nhiều lần Vậy mà bây giờ thầy tư và thầy sang có cả một đàn rắn chun thiên linh cái Điều này làm tôi bái phục Và quyết định giỏi di huấn của tổ sư về nhà thầy tư Sáng mai tôi sẽ đích thân đi Sài Gòn. Thỉnh cầu Thầy Tư cho phép Thầy San đỡ đầu cho Thầy Hoa. Những lời nói của Thầy Mười làm cho San bâng khuâng lạ lùng. Phải nói chẳng sợ hơn là mừng. Như thế kể từ nay San đương nhiên nằm trong cả chi phái của Thầy 10 Vì là đứng ngang hàng với Thầy 10 xuất sư cho Hoa. Vị hạ sư đầu tiên của chi phái Thầy Mười. Có nghĩa là dù sau này bất cứ một đệ tử nào của Thầy Mười... Được xuất sư cũng phải mặc nhiên coi chàng và bậc trưởng thượng của chị phai này Sàn nhìn thấy nhiều ánh mắt khác lạ trong đám đệ tử thầy 10 Ngay lúc ấy, hoa quay qua xá thầy Mười một lời nói Xin phép thầy cho con làm lễ ra mắt thầy Sàn Thầy Mười cười ha ha gần đầu Hơ, hơ, hơ tốt, tốt Phải có lễ phép như vậy mới được Hoa vừa quay sang san định xá, tràn vội vàng giữ nàng lại, nói lớn. Thưa thầy, cho con xin một đặc ấn. Thầy mười nhớ mày hỏi. Cái gì nữa đây? San lập đặt nói. Dù thầy Tư có cho phép con phụ với thầy làm lễ xuất sư cho thầy Hoa đi chăng nữa. Nhưng nếu thầy Hoa cho phép con được nhận làm sư huynh của thầy ấy thì con mới nhận lời. Con như nhất định coi con như bậc thầy Con xin phép được từ chối vụ xuất sư cho thầy hoa Dù thầy có trừng phạt con cũng xin tâm lãnh Thầy Mười cười ha hả đắc trí Ông ngợt ngủ tỏi cao hứng tột cùng Sao đã nhìn thấy những ánh mắt biết ơn trong đám đệ tử của thầy Mười Hoa vòng tay xá chàng một xá thực mau cúi độc nói Em cảm ơn thầy Sao Đang sừng hồ thầy con Hoa đổi sang thầy em Có nghĩa là nàng chấp nhận San là sư huynh Chứ không phải là sư phụ nữa Trong buồn phai Có một điều luật rất nghiêm khắc Nếu ai đã nhận làm thầy của một người nào Vấn đề tình cảm Vẫn phải được coi như cha với con Không được phép tư tình với nhau Như trai gái Có nghĩa là không được lấy nhau Hay yêu nhau như vợ chồng Còn trong đám huynh đệ Trai cũng như gái lại khác hẳn Các đệ tử được khuyến khích lấy nhau để dễ dàng hành đạo phát huy muôn phải. Trời đã về khuya. Tất cả các đệ tử của thầy mới đã về hết. Chỉ còn lại một mình hoa Nàng cố tình ở lại được được gần ngũi san Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net